các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bốc lên mùi thối không chịu nổi ối giời ơi ối giời ơi trời sập rồi cậu ơi ối giời ơi cậu ơi có ma hố xí ở thái bình ở chỗ nào cũng có ma hố xí cậu ơi ma hố xí nó xô con rồi cậu ơi miệng gào tay chân của lão đồng vẫn dẫy đành đạch trong cơn hoảng loạn ấy thấy là những thứ uế tạp đen đen vàng vàng kia bay lên tung tóe lão lâm sẹo lao vào đầu tiên còn đang ngoác miệng cười khi thấy chiến hữu gặp họa thì lão đồng ném văng tung tóe hết những thứ ấy bắn cả vào mặt vào mũi lão lâm sẹo rú lên ôi ôi ôi ơi tiên sư thằng đồng nát nhớ tiên sư thằng đồng nát M mày ném cất vào mặt ông à Mẹ thằng đồng đát Ông giết sống mày Ông giết mày Cậu Tẩy cùng với thầy môn phọt Và mọi người vừa mới chạy vào Thấy cảnh ấy Thì giạt hết cả lại mà lùi ra Để lại ở trong cái chuồng ẻ Hiện đại kia Là tiếng của hai lão già đang hò hét Cứ như là đánh trận giả Mùi hôi thối Bốc khắp cả quán Bay cả sang nhà hàng xóm cơn bão táp đi qua cơm nước nghỉ ngơi chờ đến sẩm tối đợi thằng lâm với thằng đồng nó tắm rửa xong cậu tẩy bây giờ mới gọi tất cả ra phòng khách nhà ông trưởng họ đoạn cậu nói bây giờ ông trưởng họ dẫn chúng tôi ra mộ của cô yến gì đấy xong ông về trong nhà còn lại tôi khắc lo nghe chưa ông trưởng họ vâng vâng dạ dạ cậu tẩy còn tháo luôn cái vòng đeo tay của mình mặt mày sầm sầm dặn là treo lên ở trước cửa phòng Có điều gì ngoài ý muốn Để phòng xảy ra thì cứ chạy vào sau đấy Bàn bạc xong xuôi Cả đám định đi Thì lão đồng chạy sang nhìn cô Hồng Mà cười hề hề <cười> Cô cho chúng tôi xin tiền công nhé Đằng nào lát nữa cũng xong xuôi Thì chúng tôi đi luôn nhé Cô Hồng nghe xong vui vẻ chạy vào Lấy ra cọc tiền Nhìn qua dễ cũng phải đến cả 50 triệu Định đưa cho lão đồng Thì cậu tẩy ngăn lại Bình tĩnh Việc xong nhận tiền Chứ mà không xong hỏng việc Cắm lão đồng trả màu lại lại Làm ô xin cho nhà cô Cọ hô xí Lão đồng nghe thế thì trợn mắt hốt hoảng Ê Ê Thế sao cậu không cắm cái thằng mặt sẹo Hay là cắm luôn cả thằng phọt Thế lại cắm con Huynh đệ kiểu gì đó Lão lâm sẹo nghe xong tưởng thật Thế thì bỏ mẹ chứ. Này, thằng danh con, mày, mày nói cái gì đấy? Cậu Tẩy với thầy Môn Phọt đứng bên cạnh mà cười cười, khoát tay gạt đi. Rồi cả đám bắt đầu dắt díu nhau ra nghĩa trang của làng. Anh nắng ngả dần về đằng Tây, vương lại vài tia yếu ớt cuối ngày. Thầy Môn Phọt cùng cậu Tẩy thản nhiên đi đằng trước. Còn Lão Đồng đằng sau, cùng với Lâm Sẹo, Trong lòng nóng như lửa đốt. Bồn chồn không yên. Ra đến nơi tiến đến trước ngôi mộ. Cỏ mọc lơ thơ. Cậu Tẩy nhìn qua một cái. Đoạn nói. Ý. Đúng là nghiệp chướng mà. Thầy môn phọt cũng chạy lên quan sát. Mẹ tiên sư. Mộ mả gì. Mãi mà chẳng có quả mọc nhỉ?" Cậu Tẩy quay sang nói với Lâm Sẹo và ông Đồng. Lấy cặp tre ra. Hướng đầu mộ. Đóng sâu xuống cho tôi. Lão môn phọt dòm dòm. À, tôi tưởng là đóng chân mộ cơ mà thầy cậu tẩy trợn mắt chỉ chỉ đầu mộ đóng vào chân là kiểu của ông còn đây là kiểu của tôi là phải đóng vào đầu chứ đóng xuống chân chả may nó mà bật được ra nó vật bỏ mẹ nói xong cậu khoát tay bảo lâm sẹo cùng lão đồng làm việc rồi quay sang bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.